các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net người đàn ông khác nhìn chăm chú mình, cô còn cười với người ta được. đừng tưởng anh không chú ý đến nhất cử nhất động của cô. ngay cả ánh mắt cô, anh cũng nhìn thấy rất rõ ràng. nếu cô nói yêu anh, vì sao còn đi cười với người đàn ông khác? anh cười lạnh một tiếng, thương ngạc nhìn lương ung trong đầu nảy ra một suy nghĩ xấu xa. Tổng giám đốc lương, anh đã thích thư ký của tôi như thế, nếu anh làm ăn với tôi, chỉ cần chúng ta có cơ hội hợp tác với nhau, anh sợ gì không gặp được cô ấy chứ? Hay là anh không chỉ coi trọng năng lực và thái độ làm việc của cô ấy? Nếu anh đã thích cô ấy đến vậy, tôi có thể để cô ấy tiếp anh. một Nguyệt Ngân như lạc đi, đôi mắt trần lớn, không thể tin vào lời anh nói. Anh nói để cho cô tiếp giám đốc lương. Ngực cô trở nên lạch buốt, tự như bị đẩy vào hầm băng, ngay cả cơ hội rung rậy cũng không có Trực tiếp bị đồng cứng lại, trong mắt sắp cào ra dòng dịch nóng, đưa đôi mắt không thể tin được nhìn thương nhạc Hai mắt lưng ung mở lớn cũng bị lời nói thương nhạt hù dọa Tổng giám đốc thương, những lời như thế này không thể nói lung tung được Cho dù là nói đùa, nhưng đối với phụ nữ mà nói thì sẽ khiến cô ấy bị tổn thương Cho đến giờ phút này Anh mơ hồ giải thích được vì sao thư ký Mộc không đồng ý đến làm việc dưới quyền anh. Hóa ra giữa cô và thư nhạc không chỉ có quan hệ cấp trên và cấp dưới. Nhưng cho dù không phải chỉ đơn thuần là quan hệ công tác, ai bảo tôi nói đùa. từ nhạc cười lạnh, trong mắt chứa đầy ý cười, ghé sát vào lỗ tai Mộc Nguyệt Ngân dùng âm lượng mà chỉ hai người nghe được, nói Không phải cô nói yêu tôi sao? Không phải tình cảm của cô đối với tôi rất sâu sắc sao? Cô muốn tôi tin tưởng thì chứng minh cho tôi xem. Anh không bao giờ tin cô có thể làm ra loại chuyện này Đúng là anh cố ý tổn thương cô Muốn tháo xuống bộ mặt dạ dối của cô Nghe lời nói tàn nhẫn của anh Đôi mắt mọc nguyệt ngân đỏ lên Cán chặt cánh môi Đôi tay nắm lại thành nắm đắm Móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay Chứng minh cho anh thấy Cô biết đối với anh sự nghiệp là quan trọng nhất Cô biết anh có bao nhiêu hy vọng Có thể hợp tác cùng chi nhánh Hàn Quốc Cô biết anh không hề nói giận với cô Cô biết đau đớn nơi ngực cô càng ngày càng rõ ràng, còn người đang nhánh tĩnh mịch chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng khẽ mấp máy, mỉm cười bi thương. căn phòng tràn ngập âm thanh đinh tai nhức óc và tiếng cười dâm đãng. những người khác đều không chú ý đến bọn họ, càng không thể nghe thấy câu chuyện vừa rồi. nhưng mộc nguyệt ngân cho rằng tất cả mọi người đều nghe được, có chẳng khác gì loại gái bao rẻ tiền, tình cảm mà cô kiên trì vì anh bị anh không chút lưu tình dẫm nát dưới chân. nếu như đây là điều anh mong muốn. Nếu như làm như thế có thể giúp được anh, cô sẽ không từ chối Đôi mắt này tự như không còn ánh sáng, lúc này nó chỉ còn lại sự bi thương Một phút này, thương nhạc không thốt nên lây Anh nhìn thấy trong mắt cô có kiến định và nghiêm túc Cũng thấy rất rõ ẩn sâu bên trong là chua xót và bi thương Anh không muốn lý giải cảm giác đau nhất trong lòng mình Anh cố làm ra vẻ lạnh nhạt, gật đầu một cái Em hiểu rồi, em sẽ làm Nếu như đây là điều anh muốn, cô không còn lời nào để nói, cho dù trong lòng chồng chất vết thương, những vết thương đang chảy máu, cô cũng cố gắng chọn cách quên đi. Bởi vì đây là điều anh muốn, anh yêu cầu, cô không sao hết, cô sẽ không đau. Lúc đêm khuya, một chiếc xe hơi phóng nhanh trên đường cao tốc. Thương Nhạc ngồi ở ghé lái, tay nắm chặt tay lái, nhìn thẳng về phía trước, xem cảnh vật hai bên đường coi như không nhìn thấy, trong đầu anh lúc này chỉ có gương mặt nhợt nhạt. Tuyệt vọng dưới ánh đèn mờ ảo, đôi môi cứng ngát khẽ nhếch lên, nhìn anh nở một nụ cười chua xót, đáng chát. Hai tay của anh siết chặt lấy bánh lái, giờ phút này gương mặt thăm trầm lạnh lẽo lại tỏ ra vẻ tức giận. Đừng nghĩ đến cô ấy nữa, không nên nghĩ tới, gương mặt kia, cho dù quá nhắc nhở bản thân thế nào đi chăng nữa, thì hình ảnh trong đầu anh cũng chưa từng biến mất. Nếu như đây là điều anh muốn, em sẽ làm. Ra sức đập mạnh vào tay lái, thương nhạc, miếng nhạt miếm chặt môi mỏng vẻ mặt càng lúc càng u ám, đáng ghét. Anh thực sự không thể bỏ qua gương mặt đau đớn tuyệt vọng của cô. Đôi cần người rung động, biết nói của cô khiến người ta thấy chán ghét. Vậy mà từ lúc nãy đến giờ vẫn cứ hiện hữu trong đầu anh, trong mắt của anh, chết tiệt khiến cho anh không ngừng nhớ đến. Chân ga đã dậm tới giới hạn, kim chỉ số cũng đã chạm mốc tối đa. Nhưng cho dù thế nào, cho dù anh tự nói với bản thân đó là cô cam tâm tình nguyện, nhưng vì sao gương mặt của cô vẫn xuất hiện trước mắt anh? loại phụ nữ chuyên thiết kế đặt bảy người khác anh không cần phải để tâm cũng giống như cô chính là loại phụ nữ vì đạt được mục đích loại phụ nữ dùng mọi chủ đoạn anh không cần tôn trọng anh sẽ không đau lòng sẽ không lo lắng sẽ không ngược Anh lúc này đau đớn nhưng tuyệt đối không phải vì cô mà là vì bị cô làm cho tức giận đến phát đau đúng thế Ngược Anh đau đớn rõ ràng là bị cô tức Ai bảo cô không biết tự lẩn xuất mình, cố chung loài chuyện này để thử anh, tự xem trong trái tim anh có chiếm bao nhiêu quan trọng. Cho dù chiếm một phần trăm cũng là quá nhiều, anh sẽ không quan tâm cô có suy nghĩ gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.